các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net mặc dầu vậy hai vợ chồng vẫn sớm tối săn sóc lo lắng cơm nước cho cha nuôi không hề bê trễ hay có nửa lời than vãn cứ như vậy được vài tháng sau nhà họ đang nghèo lại càng thêm nghèo hai vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha có bữa phải nhịn đói để nhận cơm cho ông già tình cảnh như vậy kéo dài chừng nửa năm nợ nần của họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà gạo tiền đã kiệt. Tuy vậy họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, hai vợ chồng ngủ dậy đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề ông bảo họ: “các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta.” Vợ chồng anh nông phu chớ mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên, nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo. làm con thì phải vâng theo cha mẹ chứ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi. Còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu đồng, đừng có tiếc nữa. Vợ chồng nghe thế thì biết là ông nói thật, không dám cãi. Đành nhặt nhạnh một vài món đồ thân thiết buộc thành một gói, rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già họ thấy ban ngày lần hồi xin ăn. tối lại vào nhà người ta mà xin ngủ nhờ, họ vẫn vâng lời không chút phân vân. Ba người đi ăn xin như thế được năm ngày, cuối cùng thì đến trước một ngôi nhà ngói tường v ô i hết s c khang trang to đẹp. Ông mới vui vẻ bảo họ: "Các con ơi, đã đến nhà của ta rồi." Bà p h ú hộ bước ra cổng đón cả ba người vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." bấy giờ vợ chồng anh nông p h u mới n g ớ người ra biết được cha mẹ nuôi của mình vốn thuộc hàng cự phú phú hộ bà vợ chồng anh nông p h u lấy theo họ của mình kể từ đó cả gia đình chung sống bên nhau vô cùng sung sướng và hạnh phúc ít lâu sau phú hộ lâm bệnh nặng biết mình sắp gần đất xa trời ông bèn làm tờ di chúc để lại hết gia tài cho vợ chồng người con nuôi đoạn ông gọi vợ đến c h ẳ n g chối rằng sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho năm đứa con gái biết tin đấy. ông nói tiếp, nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt néo chối d ậ y cho mà coi. về việc đẻ tang thì đối với đứa con trai nuôi hãy coi nó như con ruột, cứ theo cổ tục, cắt tóc đội mũ quấn dơm trên đầu và đứng chống gậy bên linh cữu để chứng tỏ mình chịu cực. chịu khổ với cha là được nhưng đối với đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã bán m á i tóc dài đi để nó mua cha vậy thì nó chỉ cần đội khăn tang là đủ mặc dù tỏ vẻ chiều theo ý chồng nhưng khi khâm liệm cho ông phú hộ xong bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho năm đứa con gái biết khi chúng về bà đón ở cổng thuật lại lời chăn g chối của người cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà kẻo có sự chẳng lành nằm đứa con gái hối hận lắm nhưng việc đã rồi thì biết làm sao khi đưa linh cữu cha chúng đòi đi đưa cho bằng được khuyên can còn mãi không xong cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra còn thêm mỗi đứa một vuông vải cho chúng che mặt lại để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó người ta bắt trước để tang theo cách gia đình này đã làm. Còn trai cắt tóc, đội vảnh dơm, mũ mấn, áo vải xô, có cuốn dây lưng bện t ử cổng của tàu chuối khô và đứng chống gậy như cổ tục. Còn dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang. còn có thêm một mảnh vải che mặt. Thứ tư, những thủ tục khi nhập quan và việc quan trọng cần làm trong tang lễ. Sau khi làm đầy đủ thủ tục cho người quá cố, gia quyến sẽ tiến hành lễ nhập quan. Vậy lễ nhập quan là gì? Những điều cần chú ý trong lễ nhập quan. Nhưng trước khi làm lễ nhập quan, hãy chắc chắn rằng gia quyến đã làm đủ những việc cần làm. khi người bệnh hấp hối trực l ú c lầm trùng những việc cần làm khi nhập quan chuẩn bị áo quan tức là quan tài nếu gia đình đã chuẩn bị sẵn áo quan từ trước. Nghe